thất sát kiếm ngô nam vân bảo bọn tiểu nhị mang đến thêm ba bộ bàn ghế vì bên ngoài tuyết lạnh nên phải ngồi chen trúc nhau hơi chặn một chút bảo chúng nhân đệ tử ngồi uống rượu đài chủ trần hòa và thêm bốn tên phó đường chủ đầu mục được vinh dự ngồi cùng bàn với bang chủ đại lực tôn giả hình đường đường chủ thất sát kiếm ngô nam vân và đại hộ pháp lực bạt cửu nhạc du đại nguyền cái chính là được ăn uống cùng bang chủ ai nấy đều tỏ ra vô cùng cao hứng. Bộc Dương Duy đứng lên ôm quyền nói, các huynh đệ ở đây cũng phải chịu nhiều vất vả để phụng sự bổn bang, thu phục được lòng tin cậy và mến phục của cư dân địa phương. Bổn tòa xin biểu dương thành tích của các huynh đệ và hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của Trần Đà Chủ, mọi người tiếp tục phát huy thành tích đó. Không được cậy thế làm điều bạo ngược, xứng đáng với lòng tin cậy của bá tính muôn dân. Trang vừa nói xong, tiếng hoàn hồ nổi lên như sấm. Trần Hòa đứng lên nói: Thuộc hạ thay mặt cho toàn thể 72 đệ tử thuộc phân đà thẩm khẩu, nguyện khắc ghi kim lệnh của bang chủ. Hiện giờ thuộc hạ đã sai bảo chuẩn bị một bữa tiệc để bang chủ, đường chủ và đại hộ pháp tẩy trần. Xin bang chủ và bà vị di giá đến phân đà bộc dừng vì xuột tay nói không cần đâu bồn tòa sáng mai đã lên đường rồi làm kinh động đến các bằng hữu võ lâm ở trong khu vực này sẽ không hay trần đà chủ và mọi người cứ coi như là bồn tọa có mặt hãy dự được cho vui vẻ là được trần hòa nói hiện giờ ở đại sảnh của an thuận khách điếm này đang có rất nhiều bằng hữu võ lâm chờ xin bái kiến bằng chủ nếu bằng chủ không muốn đến phần đà Bộc Dương Duy nhìn sang Ngô Nam Vân cười nói Nếu vậy thì xin phiền Ngô Đường Chủ đến chào hỏi họ cho đúng phép Nói rằng bồn tòa đang đón tiếp khách quý Không thể để cách tiền bối ngồi ăn một mình được Thất sát kiếm Ngô Nam Vân lính mạnh đi ra Mọi người ở lại sôi nổi trước chén Diệu qua ba tuần, Trần Hòa đứng lên nói Bàng chủ Các huynh đệ bốn phân đà vô cùng vinh hạnh được cùng ngồi dự tiệc với bang chủ, đó là diễm phúc của cả một đời. Bây giờ bổn tọa xin xuất lính thuộc hạ trở về báo cáo các huynh đệ ở nhà, kéo họ khỏi chờ lâu. Bộc Dương Duy thấy như vậy cũng hợp lý, ở phân đà đã có sẵn tiệc rượu nên đồng ý để họ ra về. Đám đại tử bái biệt bang chủ, đại hộ Pháp và đại lực tôn giả cách tiền bối đi được một lát. Thì thất sát kiếm Ngô Nam Vân trở về. Bộc Dung Duy hỏi, họ giải tán cả rồi chứ? Ngô Nam Vân lắc đầu đáp. Bàng chủ, theo ý tỷ chức thì chúng ta nên đi ngay trong đêm nay. Nếu chờ đến ngày mai, thì sẽ không biết còn bao nhiêu nhân vật võ lầm kéo đến đây nữa. Chị khó mà thoát thân khỏi họ. Bộc Dung Duy cười đáp. Ngô Huỳnh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Tiểu đệ cũng đã liệu trước được điều này. Chúng ta ăn uống xong, ngủ một giấc, rồi nửa đêm sẽ lên đường, không chờ đến sáng mai đâu. Bốn người lại tiếp tục thù tạc. Quá nửa đêm, bầu trời u ám, nhưng mặt đất nhờ tuyết trắng phủ khắp nên vẫn sáng. Gió không dịu đi, cứ déo gào cuốn muôn ngàn bông tuyết lớn bay đầy không gian. Trước cửa an thuận khách điếm, mười tên đệ tử lãnh vân bàng của phân đà thẩm khẩu do chính đà chủ Trần Hòa. Đích thân chỉ huy canh gác, đảm bảo an toàn cho bang chủ và hai nhân vật cao cấp trong bang. Ngay cả Trần Hòa cũng không biết gì về kế hoạch của bang chủ là nửa đêm sẽ rời khách điếm, kiên trì đứng gác trong tuyết giá. Mãi đến nửa đêm, khi thất sát kiếm ngô Nam Vân, sai bọn tiểu nhị dắt ngựa ra, chúng mới biết bang chủ ra đi trong đêm. Trần Hòa ngạc nhiên hỏi. Hình đường chủ. Ờ, bang chủ định đi nửa đêm thế này sao? Tiếng của Bộc dương duy vang lên phía sau. Phiền đại chủ và các huynh đại rồi. Ờ, nếu buồn tòa cứ ở lại đến sáng mai, thì các vị chết cóng mất. Trần Hòa nói. Nhưng uh, băng chủ đi đường... Không sao. Ngồi trên lưng ngựa sẽ ấm hơn là đứng trong tuyết thế này. Nói xong cùng ba người nhảy lên ngựa. Trần Hòa và 10 tên đệ tử quỳ xuống tuyết, cung kính tiến đưa, chờ cho bang chủ và ba vị tùy hành đi xa mới đứng lên. Ra khỏi chấn, Bộc Dương Duy quay lại nói. Cách lão tuyển bối, không biết chuyến này đến Thiếu Lâm có lâu không? Chúng ta phải đi gấp mới được. Đại lực tôn giả tay giữ chặt bầm ngựa đáp. Từ đây đến Tùng Sơn chỉ có 3 ngày thôi, nhưng không biết bang chủ đưa danh thiếp cầu kiến hay là định xông vào. Bộc Dương Duy nói, vận bối định đưa danh thiếp cầu kiến một cách đường hoàng, đồng thời chứng tỏ lãnh vân bằng không phải là kẻ vũ phủ. Đại lực tôn giả gật đầu nói, bàng chủ hành động như vậy là rất đúng. Bốn người tiếp tục ra dòi phi nước đại. Trời đầy gió tuyết, ban ngày còn dài rác có hành nhân, ban đêm tuyệt đối vắng vẻ. Bốn người phi một mạch cả trăm dạm mà không gặp người nào. Trưa hôm thứ ba thì đến ngoại thành đăng phòng. Từ đây đến giấy tung sơn không còn xa nữa. Đoàn người ghé vào trấn ăn uống, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Sau một canh giờ, giấy tung sơn nguy nga đã sừng sững trước mặt. Tới đây, bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng có thể đến thiếu lâm tự mà không cần hỏi có ai không biết thiếu Lâm Tự nằm ở phía Nam Định thiếu Thất phòng vừa đến thiếu Thất phòng người ta đã có cảm giác rơi vào nơi cổ kính tôn nghiêm với những khu rừng tùng cổ thụ những hàng bách trăm năm vươn cành tới tận mây xanh sang giờ thần bốn quan tuấn mã phi nước kiệu theo con đường rộng thẳng tắp lên núi bốn người đó là Bộc Dương Duy Thất Sắt Kiếm Ngô Nam Vân và sư đồ Đại Lực Tôn giả Chờ từ trong đám cổ tùng, có ba trung niên hòa thượng bận cà sao màu xám, bước ra đứng chặn đường. Bộc Dương Duy đi trước ghi cương dừng ngựa, ba người đi sau cũng dừng theo. Một trung niên hòa thượng chấp tài hỏi. À gì đà Phật, chẳng hay bốn vị đình vào tệ tự có việc gì? Bộc Dương Duy nhảy xuống ngựa ôm quyền nói. đại hạ là Bộc Dương Duy. Đến đây theo cuộc hội ước với một vị tục gia đệ tử của quý tự là Thiết trưởng Hòa Vũ từ ba năm trước. Nói xong đưa ra một tấm danh thiếp, ba vị đồng hành cũng đã rời lưng ngựa nhảy xuống. Cả ba trung niên hòa thượng mặt đầu biến sắc, chăm chú nhìn Bộc Dương Duy. Tăng nhân đứng giữa chấp tay hợp thập, trầm giọng nói. a di đà Phật, bấy lâu nghe danh Bộc Dương Duy bằng chủ thần uy cái thế, danh chấn tứ hải. Việc Bộc Dương bang chủ đến đây đã nằm ngoài dữ liệu của phương trượng tệ tự. Bộc Dương Duy hỏi, đại hòa thượng có thể cho biết pháp danh không? Trung niên hòa thượng đáp, Bần Tăng là Liễu Tính. Rồi chỉ sang hai hòa thượng kia giới thiệu. Hai vị này là Liễu Trần, Liễu Nguyệt, đều là sư đệ của Bần Tăng. đệ tử đời thứ năm của thiếu lầm thuộc bối phận chữ Liễu bộc Dương Duy à một tiếng. Hiện giờ ngũ đại đệ tử của phái thiếu lầm gồm các bối tự không, bách, vô, liễu, ngộ. Đường kim trưởng môn nhân của thiếu lầm thuộc đệ nhị là bách nhẫn đại sư. Ba người này thuộc bối phận gần cuối cùng, gọi phương trượng bằng sư tổ. Liễu tính trả lại tấm danh thiếp rồi chỉ lên sơn môn nói. Xin mời bốn vị thí chủ cứ tiếp tục lên núi. Bọn bần tăng có chức phận tại thần, không dẫn đường được. Xin thứ lỗi. Nói xong lùi bước tránh đường, dẫn hai tên sư đệ quay vào trong rừng. bộc Dương Duy nhìn theo nói. Thiếu lâm tử xứng là một môn phái lớn, đệ tử nhút nhặn nhưng cường quyết. Chứng tỏ môn quỳ rất nghiêm và được huấn luyện kỹ càng. Bốn người lên ngựa tiếp tục tiến lên. Từ đây trở đi, đường được lát đá rộng rãi và rất bằng phẳng. Từ sáng tuyết đã được quét dọn sạch, tiếng vó ngựa nện lên đường đá nghe thật là giòn dã. Bộc Dương Duy quay lại hỏi, Cách Lão tiền bối đã từng đến đây bao giờ chưa? Đại lực tôn giả lắc đầu, Lão Phu nay mới đến lần đầu. Lão thở dài nói thêm, Thiếu lâm tự dành tiếng lừng vàng thiên, Nhưng Lão Phu lại không có việc gì để đến đây cả. Chuyến này nếu mà không gặp bang chủ, thì chắc không có điều kiện nào để mà đến nữa. Sắp đến Sơn Môn, đã có thể thấy rõ hai phò tượng đại lực kim cường sừng sững đứng hai bên cổng tự to lớn. Bên trong đã là khu vực thiếu lâm tự uy nghiêm hùng vĩ. Thất sát kiếm ngô Nam Vân thấy không ít tăng nhân thấp thoáng dọc đường, thấp giọng nói. Ở chủ, chắc rằng hôm nay chúng ta muốn vào tự sẽ không bình yên đâu. Lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên hư một tiếng nói. Nếu vậy thì bọn lựa trong này thật là không hiểu sự. Với uy danh của bang chủ chúng ta mà không chịu tiếp đoán đảng hoàng, lại dám ngăn trở, bồn hộ Pháp sẽ cho chúng một bài học. bộc Dương Duy chỉ cười không nói gì, tiếp tục giật cường cho ngựa phi tới. Cách cổng lớn chừng hai chục trượng thì lại có năm tên tăng nhân từ trong rừng nhảy ra chặn lại. Bọn này cũng mặc cà sa màu xám. Chắc bối phận cũng thuộc hàng chữ liễu. Bốn kỵ sĩ lại dừng ngựa. Trung niên hòa thượng đứng ở giữa chừng 40 tuổi, thân người thấp bé, huyết thái dương nhô cao, nhãn thần sáng quắc. Hắn gương đôi mắt nhìn bốn người một lúc, rồi dừng lại trên mặt bộc dương duỳ nói trống không: "Muốn bái tự phải bò binh khí lại đậy." Lực Bạt Cửu Nhạc dù đại nguyên tùy tức giận, nhưng vì chưa có ý kiến của bang chủ nên không dám tỏ ra thái độ, chỉ buông lời châm trọng. <cười> các vị hòa thượng ở đây chắc là lâu nên là lạnh cống, gặp chúng ta muốn động tay chân có phải không? Bộc Dương Duy thấy vậy nghĩ thầm. Vị du hình này tính tình nóng đầy, mà hôm nay giữ được trầm tính như vậy, thật là quý hóa. Chàng không nói gì, vẫn ngồi trên ngựa, đưa mặt lạnh lùng nhìn năm tên hòa thượng. Tăng nhân đứng giữa nhìn du đại nguyên đáp. Thế chủ nói không sai, bọn bần tăng vâng mệnh phương trưởng ra đây, chờ nghinh đoán quý khách từ lầu. Bộc Dương Duy hỏi, quý phương trưởng biết chúng tôi là ai chứ? Tăng Nhân đứng dựa nói, thế chủ chắc hẳn là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương bang chủ, danh chấn giang hồ, không sai chứ. Bộc Dương Duy cười đáp, thật không ngờ quý bang truyền tin nhanh như vậy, tại hạ vô cùng thán phục. Lại hỏi, đại sư có thể cho biết pháp hiệu không? Tăng nhân đứng giữa đáp. Bần tăng là Liễu Trì. bấy giờ Bộc Dương Duy và ba vị đồng hành mới xuống ngựa. Bộc Dương Duy ôm quyền nói. Phiền nam vị đã trở lâu. Nay xin vào báo giúp cho phương trợ một tiếng. Báo là Bộc Dương Duy xin gặp. Liễu Trì hòa thượng nhắc lại. Các vị muốn vào bái tự thì hãy bỏ lại bình khí tại đây. Lực Bạt Cửu Nhạc dù Đại Nguyên nhíu mày hỏi, chẳng lẽ đó là điều bắt buộc? Liễu Trì gật đầu, không sai. Tuy nhiên theo quy định của bổn phái, nếu khách nhân không chịu bỏ binh khí thì phải cùng đệ tử thủ giữ ấn sơn, ấn chứng võ công. Bộc Dương Duy hỏi, ý đại sư là muốn động võ với chúng tôi? Liễu Trì gật đầu. Đó là quỷ định. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân ngắt lời. Chỉ sợ với bản lĩnh của 5 người thì không xứng đâu. Nam tên hòa thượng nghe nói mặt đều biến sắc. Liễu Trì nhíu mày hỏi. Thí chủ đại ngôn như thế, tất là nhân vật rất có hủy danh. Tiếc rằng bọn bận tăng chưa biết. Ngô Nam Vân ngạo nghễ đáp. <cười> chẳng có gì đáng gọi là ủy dành. tuy nhiên các vị không thể không nghe đến danh hiệu thất sát kiếm của phái ngũ đại sơn. năm tên hòa thượng nghe ngô nam vân tự giới thiệu không khỏi giận mình chấn động. bộc dương duy lạnh lùng nói: dám hỏi đại sử, không biết theo quy định của quý tự thì ấn chứng võ công theo phương thức nào? liễu trì tùy nghe danh đối phương đều là nhân vật hiển hách nhưng chưa từng động thủ. Nên chưa biết võ công cao cường tới đâu Hơn nữa xưa nay chưa ai tới thiếu lầm Mà với thái độ cao ngạo như thế Nên rất tức giận Nhưng vì được nghiêm lệnh của trưởng môn Nên Liễu Chi không dám làm trái quy định Nén giận nói Điều kiện thì rất là đơn giản Có thể cùng xuất thủ Có thể đơn đả độc đấu Chỉ cần đánh bại chúng tôi Là có thể mang bình khí vào tự Bộc Dương Duy chưa trả lời thì lực bạt cửu nhạc du đại nguyên bước lên trước, chấp tay nói, Ồ, oh, như vậy thì tốt, bốn hộ pháp sẽ đại diện cho lãnh vân bảng, muốn cùng các vị thủ sức mấy chiều. Liễu trì đưa mắt ước lượng đối phương một lúc, rồi gật đầu nói, À gì đà Phật, vậy thí chủ chuẩn bị đi. Nói xong lùi lại, bốn trung niên hòa thượng kia, trông như là sư đại của Liễu trì, nhất là rút giới đao bước lên. Lực bạt cửu nhạc du đại nguyên quay lại, chấp tay hướng sang Bộc Dương Duy và Đại Lực Tôn Giả. Bái lễ xong, bước lên sẵn sàng ứng chiến. Liễu Trì thấy vậy nghĩ thầm. Như vậy trong bốn người này, ngoài thấp sắt kiếm ngô Nam Vân già thì hắn tử cao lớn này có thân phận thấp nhất. Nếu đối phương thắng được, chúng ta không có lý do gì để đấu tiếp nữa. Ít nhất phải quyết thắng trận này, nếu không thì còn đầu thể diện của Thiếu Lâm Tự. Y chưa kịp dặn dò các sư đệ, thì du Đại Nguyên đã xuất thủ, đồng thời đánh ra bốn trường kình phong lập tức nổi lên. Bốn tên hòa thượng cùng thét to, đồng thời vung dưới đao lên ra chiều nghịch địch. Đào quang múa lấp lánh, phối hợp nhịp nhàng tạo thành một bức tường thép chặn đứng kình phong. Lực đại cửu nhạc dù Đại Nguyên quát to một tiếng, song trường đánh ra liền hồi tạo thành vô số ảnh trường đẩy lùi màn đào quang. Liễu Trì thấy tình thế nguy cấp, vội rút đào, một mình lao lên trước, phát liền 5 chiều một lúc. Bốn tên kia lập tức tàn ra bốn hướng, vây lấy đối phương, vung giới đào tấn công tới tấp. Đao quang lấp loáng khắp nơi bao chùm lấy người của Dù Đại Huyền, tiếng đào xé gió giít lên ghê giận. Trong 72 loại võ thuật của phái thiếu lầm, thì đào pháp và trượng pháp được chú trọng nhất, vì đó là loại binh khí phổ biến của mọi đệ tử qua các thời kỳ. Kiếm pháp của thiếu lầm có thể kém hơn võ đàng, ngũ đài sơn, hoa sơn, nga mì, nhưng đào pháp được xưng là vô địch thiên hạ. Chỉ tiếc rằng bọn này bối phận còn thấp hơn trưởng môn nhân hai bậc, nên công lực vào hỏa hầu còn chưa đủ. Đại lực tôn giả cách liệt hành đứng ngoài xem qua mấy chiều, chỉ cười nụ mà không nói gì. Còn bộc dương duy và thất sát kiếm ngô nam vân, quan sát với vẻ mặt hết sức bình thản qua bảy tám chiều chợt du đại nguyên quát to một tiếng vận lôi đình trưởng đánh giả chỉ nghe bình bình mấy tiếng ba tên hòa thượng bị đánh bật dưới đao ra khỏi tay bay vút lên không người cũng bị trấn lùi bà bốn bước liễu trì và tên kia đánh lùi lại ngô nam vân cười to nói đạo pháp của thiếu lâm tự không phải tầm thường nhưng lôi đình trưởng của du hộ pháp lại trên một bậc du Đại Nguyên cười hồ hồ nói Thế nào Các vị còn muốn giao thủ nữa không Đã gọi là ấn chứng võ công Lấy sức 5 người đấu 1 Mà ba người bị đánh bay binh khí Thì còn đấu tiếp cái gì Liễu trì mặt tái nhật Cố nén giận dắt đào vào vỏ Chấp tay hợp thập nói Lôi đình trường của Du Đại Hộ Pháp Uy lực như thế Huynh đệ bần tẳng xin bái hạ phòng Các vị cứ tiếp tục đi nói xong còn đưa mắt vẫn hận nhìn Dù Đại Nguyên lần nữa mới lùi lại tránh đường. Bộc Dương Duy ôm quyền đáp, xin phiền các vị. Nói xong lên ngựa dẫn đầu ba người tiếp tục tiến vào sơn môn. Đại lực tôn giả cách liệt hành, quay sang lực bạt cửu nhạc Dù Đại Nguyên cười nói, thổ nhi mấy năm không gặp, không ngờ bây giờ công lực của người tăng tiến hơn trước nhiều như vậy. <cười> Chẳng trách nào mà bọc dương bằng chủ lại tín nhiệm để người giữ trọng trách. Chị vài năm nữa, ngươi chẳng còn kém lão phù nữa đâu. Dù đại nguyên tuy được khen trong lòng cao hứng, nhưng vẫn khiêm tốn nói. Sư phụ quá khen, chỉ mong sao 10 năm sau luyện thành võ công như lão nhân già là đồ nhì quá mãn nguyện rồi. Cách liệt hành thành thực nói. Ta nói thật đấy. Nếu chờ 10 năm nữa, Thì còn gọi là hậu sinh khả quý gì nữa? Chính lúc ấy, lại có ba tăng nhân từ trong rừng lao Già. Ba người này, bận cà sa màu vàng. Nhiều tuổi hơn tám tên mà họ vừa gặp, thân Pháp cũng cao hơn nhiều. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói, Trong mấy tên này bối phận vào hàng chữ vô, Trên bọn liễu trì một bậc. Dù đại nguyên cầu nhau, Cái bọn lửa chọc thiếu lầm thật là phiền phức. Không biết từ đây vào chùa còn phải bày thêm bao nhiêu trò hề nữa. Bà lão hòa thượng đứng thành hình chữ phẩm chặn đường. Bốn người lại một lần nữa dừng ngựa. Lão đứng giữa tuổi độ ngũ tuần, mặt vuông tài lớn, bước lên chấp tay nói. Các vị thí chủ quả nhiên võ công phi phàm. Bần tăng là vô trần, chờ ở đây đã lẩu dòng lão ta sang sảng như chuồng, xem ra rất hữu lực. Bốn người xuống ngựa, Bộc Dương Duy bước lên ôm quyền nói. Phiền ba vị đại sư trở lâu như vậy, tệ hạ thật là ai náy bất an. Không biết lần này chúng tôi có bắt buộc phải ấn chứng võ công nữa không đây? Đệ tử thuộc bối phận chữ vô chỉ đứng sau hàng chữ bách của trưởng môn và một vài vị quá cao niên còn sống thuộc hàng chữ không. Tuy nhiên về võ công của đệ tử hàng chữ vô không đều, vô trần chỉ thuộc hàng trung bình. Lão vừa thấy lực bạt cửu nhạc du đại nguyên đánh bọn liễu trì, cách đó chỉ 10 trượng. Trong số bọn họ bị đánh bại thì có tới hai tên đệ tử của vô thần, nên lão rất tức giận, quyết lần này dốc tận lực để báo thù. Nghe nói, vô trần vẫn cười nhã nhặn đáp. Bộc dương bang chủ quá là người hảo sàng thế chủ đã nói như thế, thì bần tăng cũng không khách sáo nữa. Vị nào trong bốn vị chỉ giáo trước đây? Nói xong lấy ra một chiếc phất trần tòa ánh bạc lóng lánh. Chiếc phất trần rất lớn, dài tới bà thước, với những sợi tờ bạc, mỗi lần cử động là phát ra tiếng lanh canh. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân bước lên. bốn tòa đành tiếp Đại Hòa Thượng mấy kiếm vậy? Vô Trần cười nói, Thất sát kiếm ngô thí chủ, Hiệu sưng ngũ đài đại nhất cao thủ. Bần tăng được thỉnh giáo ngô thí chủ, Quả là vinh hạnh rồi. Ngô Nam Vân cười nhạt đáp. <cười> Khéo nói, Đại hòa thượng xuất thủ đi. Nói xong rút kiếm trở. Vô trần tiến hai bước, Gương phất trần lên nói. Bần tăng cung kính không bằng tuần theo mệnh. Rút lời công xuất liền nằm chiều. Kinh khí rít lên dữ dội, từ mũi phất trần phát ra vô số ngoạn chỉ phòng nhằm vào 12 yếu huyệt trên người đối phương. thất sắt kiếm ngô nam vân không lùi cũng không tránh, trường kiếm điểm ra hàng chục vết tinh quang đẩy lùi kình khí của địch. vô trần phát năm chiều bị hóa giải không thu được kết quả nào. lão nổi giận bạt ngang trước phất trần đẩy trách thanh kiếm của đối phương, rồi lập tức biến chiều điểm sang hõm ngực của đối thủ đồng thời tay trái chập hai chỉ điểm tới sườn phải. thất sát kiếm Ngô Nam Vân không chịu lùi nửa bước, xuất kiếm phản công, đồng thời phát một trường đẩy lùi chỉ phòng. lần thứ hai bị đẩy lùi, vô trần định dốc toàn lực tấn công chiều quyết định, thì chợt thấy kiếm quang lóe sáng, kinh hãi lùi lại nhưng không kịp, đưa phất trần chém trách sàng hồng hóa dài. nhưng vừa lúc ấy thì kiếm quang biến mất. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nhảy lùi lại, cha kiếm vào vỏ ôm quyền nói. Được đại hòa thượng nhường nhịn, bồn tọa cảm kích vô cùng. Vô Trần ngơ ngác nói, thí chủ. Ngô Nam Vân nói, đại hòa thượng cứ nhìn xuống ngực áo mình thì biết. Vô Trần hoảng hốt nhìn xuống, thấy ở ngực áo cà xa bên trái bị khoan thùng một lỗ bằng móng tay. Thực ra vừa rồi lão cũng biết rõ ngay chiều thứ ba của mình đã bị đánh mất công thế. Trong khi đấu bằng binh khí, bị đối phương áp sát vào cự ly gần như thế mà không có phương sách đánh bật lại. Đối với một danh kiếm thuật như là Ngô Nam Vân sẽ rất nguy hiểm. Tuy thừa nhận đối phương chiếm được thượng phòng, nhưng vô trần không sao tin được rằng chỉ mới ba chiều mình đã bị bại. Thậm chí mình không nhận ra bại ở đâu. Nhưng sự thật quá rõ ràng Ngô Nam Vân phát kiếm Thu kiếm đều vô cùng chuẩn xác Vừa đủ để làm thùng áo Mà không chạm tới da thịt Vô Trần Hòa Thượng mặn mày tái nhật Rồi đọa ửng lên Thu phất trận lại chấp tay nói Kiếm thuật của Ngô Thí Chủ Xuất thần nhập hóa Uy danh ngũ đại đại nhất cao thủ Danh bất hư truyền Bần tăng cam nhận hạ phòng Vừa nói xong không nhìn ai khác dẫn hai tăng nhân kia lướt vào trong rừng. Lục Bạt Cửu Nhạc dù đại nguyên bực mình nói, bọn lựa trọng này thật là không có thiện chí chút nào, cứ thế này thì đến khi nào mới vào được thiếu lầm tự đây? Bộc Dung Duy thở dài nói, biết làm thế nào được chứ? Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân tiếp lời, "Bang chủ, xem ra đối phương không có thiện chí và đã có đề phòng." Chúng ta nên kiên quyết hơn mới được. Bộc Dung Duy gặt đầu. Lúc này đã cách cổng đại Tử chưa tới 10 trượng. Bốn người buộc ngựa vào những gốc cây bên đường, rồi đi bộ thẳng vào cổng. Quang cảnh uy nghiêm hùng vĩ của thiếu lầm cổ sát đã hiện rõ trước mặt. Cánh cổng chính sơn đen rộng tới 3 trượng đóng chặt, chỉ có hai cổng phụ còn mở. Hai bên cổng có hai câu đối 8 chữ lớn. Phận môn quảng đại, phổ độ hữu duyên. Chữ khảm trên hai cánh cổng đá dát vàng, trong ánh tuyết nhập nhằng phát ra màu sắc vô cùng rực rỡ. Trước cổng có hai pho tượng kim cương cao lớn tới hai trượng đứng uỳ nghi, càng tăng thêm vẻ tôn nghiêm của một tòa cổ sát bậc nhất thiên hạ. Bên cổng có 10 tên hòa thượng trẻ tuổi, tay cầm giới đào đứng thành hai hàng canh gác. Khi bốn người tiến đến gần. Thì thấy có hai lão hòa thượng bận tăng y màu vàng từ trong cổng bước ra. Hai người này chừng 60 tuổi, dáng đi trầm tĩnh, khí độ uy nghi. Trong đó, lão tăng bên tả tầm vóc rất là cao lớn. Hai lão hòa thượng đi thẳng tới trước mặt của bốn người. Bộc Dương Duy hỏi phủ đầu ngay. Tin rằng hai vị biết rõ Tài Hạ là ai và tới đây có mục đích gì rồi chứ? Cả hai đồng thanh đáp không sai lão hòa thượng cao lớn bên tà chấp tay nói bần tăng pháp hiệu vô vi giám viện kim cương viện của thiếu lâm tự hòa thượng kia tiếp lời Con bần tăng là vô duyên bộc dung duy nói tiếp quý phương trưởng không cử đại sư của trì khách viện mà cử hai vị tất lại có ý định là ấn chứng võ công vô vi thảm nhiên đáp Bộc Dương bằng chủ đoán không sai. Chính phương trượng của tệ tự ra lệnh như vậy. Và đó cũng là quy định của bổn phái. Bộc Dương Duy cười nhạt nói. <cười> quy định của thiếu lâm tự là bất cứ một vị trưởng môn nhân nào của môn phái nào đến đây có việc cần gặp phương trượng là buộc phải tỷ đấu ử. Vô Vy lúng túng nói. Không, không phải vậy. Chỉ là mục đích của thí chủ có khác. Bộc Dương Duy hừ một tiếng nói Không phải là do mục đích Mà chỉ vì thiếu lâm tự Coi mình đứng cao hơn các môn phái khác Nên đặt ra những quy định quái gở thì đúng hơn Thôi được rồi Các vị chuẩn bị đi Vô vi là cao thủ kiệt xuất nhất Trong bối phận chữ vô Vì thế được đề cử là gián viện kim cường viện Chẳng những võ công cao cường Mà chức trách chỉ cả mấy vị Thuộc bối phận hàng chữ bách Cùng hàng với phương trượng bách nhẫn đại sư Nghe Bộc Dương Duy nói, hai người không đáp, đứng bên tả hữu, ngưng thần vận công chờ đợi. Bộc Dương Duy hỏi, các vị cho biết cách tỷ đấu thế nào đi? Hai lão hòa thượng chưa kịp trả lời, thì đại lực tôn giả, chật cất tiếng hoang hoang. Khỏi phải ấn chứng võ công làm gì cho rắc rối. Các vị cứ xem lão phù biểu diễn một chút, nếu không phục thì cứ định phương thức, lão phù sẽ triểu tất. Vô Diên hòa thượng nhìn vô vi thăm dò hỏi chỉ thấy sư huynh gật đầu liền nói Nếu vậy xin thí chủ cho bọn bẩn thằng được mở rộng tầm mắt Bên tả đại môn cách trừng hai trượng có một tảng đá rất lớn ước chừng nghìn cân chỉ lộ khỏi mặt đất chừng một nửa Đại lực tôn giả đứng cách bà trượng nhìn hai lão hòa thượng phái thiếu lầm hỏi Nếu hai vị nhận thấy mình có khả năng dùng trường lực di chuyển nó đi nơi khác thì chúng ta sẽ tìm phương thức khác. Vô vi hỏi với giọng hoài nghi thế nào? Thế chủ tự tin mình dùng trường lực đánh bật tảng đá đi nơi khác ư? Đại lực tôn giả gật đầu không sai. Vô vi hòa thượng nói chỉ cần thế chủ làm được điều đó huynh đệ chúng tôi cam bái hạ phòng. Mà không cần ấn chứng võ công gì thêm nữa Đại lực tôn giả gật đầu Bước đến cách tàng đá trường hài trượng Thì dừng lại bắt đầu vận công Sau một lúc Lão hơi trùng người xuống Thân thể cao lớn hơn 8 thước Thấp xuống chỉ bằng người có tầm vóc trung bình Hữu trường đã vận sẵn công lực Từ từ đẩy ra Tảng đá bắt đầu rung động Mười ánh mắt tập trung vào tảng đá đó Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nghĩ thầm Tàng đá nặng ít nhất là 34.000 cân, lại bị trôn sâu trong đất. Vì thế phải có trường lực vạn cân, may ra mới làm được nó lay truyền. Nếu quả thật vị tiền bối này làm được điều đó, thì quả là thần lực vô song, trong thiên hạ không ai sánh nổi. Tàng đá lay truyền mạnh dần. Đại lực tôn giả không ngừng phát kinh lực đánh giả. Một lúc sau, tàng đá bắt đầu xoay tròn, làm đất đá xung quanh bắn ra xung quanh. Cuối cùng đại lực tôn giả thép to một tiếng, vận toàn lực đánh trường mạnh giả. Chỉ nghe âm một tiếng như trời lòng đất lở, tàng đá bị trường lực vạn cân đánh vào, làm sụt đất phía trước đối diện, bay sang phía bên kia, rồi ầm ầm xuống dốc. Hai lão hòa thượng phái thiếu lâm tự, mặt tái dần đi. Bộc Dương Duy thán phục nói, Lão tiền bối quả là thần nhân, chỉ sợ trong giang hồ, không ai có được nội lực như vậy. Dù đại nguyên hứng khởi nói Lão nhân già này đã gần 80 Nhưng thật lực vẫn không kém gì 10 năm về trước ở Hoàng Sơn Đại lực tôn giả Cười hồ hồ đáp Ồ, Đâu có đâu Người hiệu sừng là lực bạt cửu nhạc Nhất định không kém lão phù đầu Chỉ là chưa đến lúc chỗ thần uy đó thôi Một lúc sau Vua vi đại sư mới chấn tĩnh lại Lão chấp tay đọc một câu Phật hiệu Rồi hướng sang đại lực tôn giả nói. Thí chủ công lực cái thế, bần tăng vô cùng ngưỡng phục, dám hỏi quý tính đại danh. Đại lực tôn giả đáp. Lão Hù chỉ còn hai năm nữa là tròn 80 tuổi. Tuy không phải là người tu hành, nhưng các bằng hữu trong giang hồ đều xưng là đại lực tôn giả. Nghe đối phương xưng danh, vô vi và vô duyên đại sư mặt đầu biến sắc trong giang hồ có ai không biết danh hiệu đó đại lực tôn giả xoa xoa cái đầu trọc cười nói này hai vị hòa thượng nói không phải khoẻ khoàng 10 năm trước hoàng sơn lão nhân thách ta đánh bay tảng đá chấm sơn ở đó so với nó thì tảng đá này còn kém xả vô vị đại sư lúc này đã tầm phục khẩu phục cười ngượng ngùng nói thì ra thí chủ là đại lực tôn giả cách lão tiền bối Uy danh hiểm hách ở Quảng Đông. Bần Tăng có mắt mà không thấy thái sơn. Thật là đáng hổ thẹn. Bộc Dương Duy chấp tay hỏi. Ờ, hai vị đại sư. Xin hỏi bây giờ các vị có thể dẫn vào gặp quý phương trượng được chưa? Hay là còn muốn chỉ giáo thêm nữa? Vô vị đại sư đáp. Không dám. Xin bốn vị đi theo Bần Tăng. Rồi quát bảo bọn tăng nhân trước cổng. Mở cổng ra! Vô duyên hòa thượng lúc ấy còn chưa phục, nhưng vì vô vi sư huynh, cả võ công lẫn cơ trí, cũng như là địa vị đều cao hơn mình, nên lão ta không dám phản kháng. Hai cánh cổng đồ sộ được mở ra, vô vi vô duyên dẫn bốn vị khách nhân bước vào. Hai vị đại sư dẫn khách tiến vào đại môn của Thiếu Lâm Tự. Bên trong cổng là một quảng trường rộng thanh thang, Trước quảng trường có một đám tăng nhân đứng uy nghiêm như là những pho tượng thạch. Đứng trên cùng là một lão tăng nhân tuổi độ thất tuần, mặt như trăng rằm, bận cà sa màu hồng thêu kim tuyến, dáng rất uy vũ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng mặt. Bộc dương Duy nghĩ thầm, chắc lão hòa thượng này là Bạch Nhẫn đại sư, phương trưởng phải Thiếu lầm. Sau lưng vị này còn có lão hòa thượng cũng bận tăng y màu hồng nhưng không thêu kim tuyến cái nữa là hai hàng mười người trẻ hơn, bận tăng y màu vàng. Cả mười bốn vị cao tăng đều chấp tay hợp thập, đứng uy nghi bất động. Nếu không có ánh mắt sáng quắc nhìn bốn vị khách đang bước vào, thì người ta dễ nhầm, đó là những phò tượng. Hai vị hòa thượng đứng hàng chữ vô, dẫn khách đến cách ba trượng thì dừng lại. Vô vị đại sư đến trước vị cao tăng mặt như trăng rằm, cung kính thì lễ nói khơi bấm phương trượng sư thúc, đệ tử đã theo lệnh dẫn khách nhân đến, xin thỉnh thị pháp dụ. Lão tăng bận hồng y thêu kim tuyến quả nhiên là bách Nhẫn đại sử Phương Trượng Thiếu lầm Lão không trả lời vô vị, mắt nhìn thẳng Bộc Dương Dụ, bước lên hai bước. Bộc Dương Dụ cũng bước lên ôm quyền thì lễ nói: Tại hạ là Bộc Dương Dụ, lâu nay ngưỡng mộ đại danh Phương Trượng đại sử Hôm nay mà muội đến đây, có chỗ đường đột, xin đại sư xá tội. Bạch Nhẫn hơi mỉm cười, hành lễ một cái nói. Bộc Dương thí chủ quá lời rồi. Lão Nạp tuy chấp trưởng phải thiếu lầm, nhưng chưa làm được gì để giúp chúng sinh và võ lầm trừ kiếm nạn, không dám nhận lời thí chủ. Bộc Dương Duy nghe nói mặt xa sầm tự nhủ. Lão Hạ Thượng này có ý chỉ trích sau khi Hạ Sơn đã gây nên nhiều họa kiếp đầy. Nghĩ vậy, nhưng cố ghim lại không tỏ thái độ gì. Bạch nhẫn đại sư nói tiếp. Xin Bộc Dương thí chủ giới thiệu mấy vị tráng sĩ đồng hành với Lão Nạp có được hay không? Bộc Dương Duy cứ từ người một giới thiệu cho phương trượng và chúng ta nghe. Bạch nhẫn chắp tay nói. Hôm nay có duyên được gặp mấy vị thí chủ uy danh hiểm hách. Thật là đại phúc cho Lão Nạp. Bây giờ xin mời bốn vị vào phòng khách dùng trả. Mười ba lão tăng đứng sau nhanh nhẹn dãn ra nhường lối. Bộc Dương Duy cùng thất sát kiếm Ngô Nam Vân và sư đồ Đại lực Tôn Già. Theo Bách Nhẫn Đại sử, phía sau có cả đoàn cao tăng tháp tùng tiến vào tự. Theo con đường lát đá xanh tới gần Đại Hùng Bảo Điện. Nhưng Bách Nhẫn không vào đó mà rẽ phải băng qua một hành làng. Từ đại hùng bảo điện vang lên tiếng mõ và tiếng cầu kinh của hàng trăm nghìn người. Đi hết giấy hành lang dài ước chừng hai ba chục trượng, thì đến như là nội viện rất ưu tịch, có giả sơn thủy tạ. Sau nội viện là ngôi chính điện, tuy không lớn bằng đại hùng bảo điện, nhưng rất cổ kính uy nghiêm Bạch nhẫn không vào chính điện, mà rẽ sang trái, tới một giấy tịnh thất. Cuối cùng dừng lại trước một gian phòng lớn, trên cửa, Treo tấm biển viết ba chữ, diễn võ đường. Đọc thấy bà chữ đó, trong đầu Bộc Dương Duy liền nảy ra ý nghĩ. Nguyên là thiếu lầm tự vẫn chưa chịu từ bỏ ý đổ động võ, để xem chúng sẽ đưa ra những nhân vật nào. bạch nhẫn đại sư dừng lại trước cửa sành, quay lại như để thăm dò phản ứng của đối phương. Bộc Dương Duy giữ vẻ mặt thảm nhiên bước theo. Duyễn võ đường rộng tới 30 trượng vuông, mái cao vút, trong đó để rất nhiều hình nộm, ngựa gỗ và những vật dụng để phục vụ cho những cuộc đấu võ. Ở bốn góc tường có bốn giá đựng bình khí, trong đó đựng hàng trăm thứ bình khí, từ những thanh cổ kiếm đến đào thường, thiết trượng, giới đạo, cung tiền, chùy đồng, ám khí. Có lẽ tất cả các loại bình khí mà trong giang hồ người ta có thể sử dụng đều có ở đại điện này. Trong sảnh có cái bục cao chừng 5 thước, trên xếp một dãy bàn giống như bàn giám khảo của những cuộc tỷ đấu. Bạch Nhẫn chờ mọi người vào hết trong sảnh mới chỉ lên dãy bàn, chấp tay nói: "Mời các vị ngồi uống trà." Trong số bốn vị khách, chẳng riêng gì Bộc Dương gì phát hiện ra mình được dẫn đến nơi không được bình thường, mà cả Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, đại lực tôn giả và Lực Bạt Cửu Nhạc dù đại nguyên đều có nhận xét như vậy. cả bốn người đều tỏ ra khẩn trương, vận cương khí để hộ thần và tập trung trí lực để sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc trong diễn võ đường đã có 12 đệ tử thiếu lầm thân phận vào hàng chữ liễu, bận tay nghi màu xám đứng hai bên chờ. tuy người đông như vậy nhưng không khí trong sảnh tĩnh lặng đến xuất kỳ, không ai thốt ra một lời nào. Bạch Nhẫn đại sư chỉ tay mời khách, sau đó cùng ba vị sư đại bận Hồng Y đến ngồi vào ngôi chủ tọa ở dãy bàn trên bục. Bộc Dương Duy và ba vị đồng hành tự động đến chiếm ngồi tần tọa, sau đó tới chúng tăng đứng thành một hàng sau lưng phường trưởng. Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Bạch Nhẫn đại sư ho khan một tiếng nói: "Bộc Dương thí chủ, ba năm trước, sau khi thí chủ trọng nhiệm chức vị bang chủ lãnh vân bang, Thì lãnh vân bàng trở nên cường thịnh nhanh chóng. Chẳng bao lâu uy danh lừng khắp võ lầm. Chẳng khác gì vầng thái dương đang buổi bàn mài. Bộc dương bang chủ võ công tái thế là lòng phụng giữa trần gian. Lão nạp vô cùng khâm phục. Bộc dương duy cứ mặc cho lão tán tụng, không tỏ ra phản ứng gì. Bách nhẫn nhướng đôi mày bạc, nói tiếp. Nhưng hôm nay lão nạp mạ muội, Muốn khuyên thí chủ một câu, tới đó dừng lại lần nữa. Bộc Dương Duy vẫn ngồi yên, vì phương trưởng thiếu lầm có phần bất mãn trước thái độ của chàng, nhưng vẫn tiếp giọng. Thí chủ từ khi hạ sơn hành đạo đến nay, cố nhiên làm được nhiều việc nghĩa, có ích cho võ lầm, nhưng việc báo thù cho lệnh sử thì không được thỏa đáng. Bộc Dương Duy bấy giờ mới nói, Có thù thì báo thù. Xưa nay trong giang hồ đều là như vậy. Ngay cả thiếu lầm cũng không ngoại lệ. Tại sao không thỏa đáng? bạch nhẫn đại sư nhíu mày nói tiếp. Nên biết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Giết một người thì dễ nhưng để cho họ một sinh cử ấy mới là điều quý. bộc Dương Thí Chủ là một thiếu niên kiệt xuất trong võ lầm trăm năm hiếm gặp. Nếu có thiện tầm thì đó là đại phúc cho võ lầm. Nhược bằng cứ tiếp tục hành động trả thù tạo nên sát nghiệp, khuấy đảo giang hồ, dồn thương sinh vào biển khổ, làm cho người oán hận, tưởng rằng đó không phải là ý nguyện của lệnh sử. Bộc Dương Duy hỏi, Đại sư nói hết rồi chứ? bạch nhẫn gật đầu, Lão Nạp chỉ dám khuyên bấy nhiêu thôi. Bộc Dương Duy nói, đại hạ chỉ thuộc hàng hậu sinh vãn bối, không dám tranh luận với đại sư. Nhưng như tại hạ vừa nói, việc báo cửu dựa hận, tuy tạo nên sát nghiệp, nhưng thân là đệ tử, nếu không vì ân sư mà trả thù, thì chưa hoàn thành trách nhiệm. Mặt khác giết người này, có khi lại tạo sinh cơ cho người khác. Cũng giống như việc hành hiệp trượng nghĩa đi đôi với trừ mà hộ đạo. đại hạ không đồng tình với lời nói của đại sư về việc trả thù của mình, làm người căm hận. Đại sư có dám khẳng định rằng trong lịch sử thiếu lầm mấy trăm năm, quý phái báo kiều rửa hận, đầu giết người xấu cả không? Cố nhiên những kiều nhân của đại hạ không phải đầu là gian tà ác đàn cả, nhưng ít nhất đã có lần mang dạ bất lường, lấy đông thắng ít, chỉ vì một phò bí kíp võ học và một thành bảo kiếm mà tiêu diệt cả một môn phái. Vì thế việc làm theo sư lệnh báo thù. Tại hà thấy mình ngẩng đầu không thẹn với trời, cuối mặt không hổ với người. bạch nhẫn đại sư bị chấp vấn, thậm chí có chạm đến phái thiếu lâm, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Lão thừa nhận rằng thái độ của thiếu niên này có vẻ kiêu ngạo, nhưng lập luận khó mà bắt bè. Không sai, phái thiếu lâm mấy trăm năm tuy vẫn được coi là thái dương bắt đầu của võ lâm, nhưng đã thật sự thoát ra ngoài ân oán giang hồ. Loại trừ việc báo cửu giờ hận hay chửa, đã báo thủ giằng, đương nhiên không phải tất cả cửu nhân của bổn phái đều là tội đồ của toàn thể võ lâm, đâu phải tất cả những người bị giết đều là người xấu. Ngay chính bây giờ tranh luận, Bạch Nhẫn đại sư không khỏi thiên vị cho sư đệ của mình là Thiết trưởng hòa Vũ. Lão trầm ngâm một lúc rồi nói, "Lời thí chủ không phải là không có lý." nhưng trong số những người năm xưa tham gia vào việc tàn sát lãnh vân bằng, có người chỉ lỡ phạm một lần, cho đến nay vẫn ăn năn hối hận. Sao thí chủ không cho họ một xình lộ để tiếp tục sám hối? Lão chợt buồn tiếng thở dài nói tiếp: tính mạng của một người ở trần gian rất ngắn ngủi, chẳng qua chỉ là một ảo giác mộng mà thôi. Nếu mà thí chủ ngộ ra điều này thì phúc cho thiên hạ võ lầm lắm. Mục Dương Duy thừa hiểu rằng những lời này của Bạch Nhẫn đại Sử chỉ nhằm mục đích biện hộ cho sư đệ mà thôi. chàng quyên quyết nói: "Ý đại sư tại hạ đã hiểu, nhưng tốt nhất hãy gọi lệnh sư đệ ra đây, cùng tại hạ giải quyết dứt khoát một lần cuối cùng." Phương Trượng mặt liền sa sầm xuống, nhưng chỉ chốc lát lấy lại sự bình tĩnh như trước. Nghĩ ngợi một lúc, lão quay lại bảo một vị sư đẹp mặc trang y màu vàng ngồi sau lưng mình. Võ Đức, hãy vào gọi hòa sư thúc ra đây. Lão tăng cúi mình lĩnh mệnh, đứng lên bước ra ngoài. Từ khi đó không ai nói gì thêm nữa. Không khí trong phòng còn nặng nề hơn trước. Mọi người đều dự cảm đến cuộc trả thù đẫm máu sắp xảy ra và rất có khả năng không chỉ một người ngã xuống. Trong diễn võ trường rộng thanh thang, khí trời lại rất lạnh, nhưng người ta vẫn cảm thấy ngột ngạt. Người trầm tĩnh nhất là Bộc Dương Duy, vì chàng đã sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả trước khi đến đây. Kế đến là phương trường thiếu lầm Bách Nhẫn Đại Sư, vì lão đã có dữ liệu các tình huống và quyết định sẵn cho từng trường hợp. Ba vị đồng hành với Bộc Dương Duy, thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên. Thân là thuộc hạ nên rất hiểu bang chủ, đã sẵn sàng cùng sống chết với bang chủ. Đại lực tôn giả cách liệt hành cũng đã tự có quyết định của mình. Chính vị hòa thượng bối phận hàng chữ vô đứng sau phương trượng và 12 tăng nhân áo xám đứng hai bên đều chấp tay bất động nhưng mặt đầu lộ vẻ căng thẳng. Thỉnh thoảng, chúng lướt nhìn bộc dương duy. Nhưng chẳng ra một chút biểu hiện gì trên khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng của chàng. Thời khắc trôi qua rất chậm. Cuối cùng vang lên tiếng bước chân. Mỗi người trong sảnh đều nhận ra tiếng bước chân của hai người đang tiến lại gần. Cuối cùng trước cửa sảnh xuất hiện hai người. Người đi trước chính là vô tích hòa thượng, người vừa phụng mệnh phương trượng đi gọi thiết trưởng hòa vũ. Nhưng người thứ hai không phải là tục gia đệ tử, mà cũng là một tăng nhân. Vị hòa thượng này tuổi trạc lục tuần, lông mày chớm bạc, vận cà sa màu hồng. Bốn vị khách thấy vậy đều hết sức ngạc nhiên. Bộc Dương duy chăm chú nhìn lão tăng vận hồng y, chật rúng động nghĩ thầm. Vì sao lại như vậy chứ? Do nguyên nhân nào mà lão ta lại biến thành hòa thượng? Còn ba người kia tự hỏi thiết trưởng hòa vũ đầu chẳng lẽ thiếu lầm lận lọng không chịu đưa người nhưng với danh vọng của thiết trưởng hòa vũ người đứng đầu trong hoài giang ngũ kỳ sau đã ước cửu nhân tới đây mà không chịu ra ứng chiến nhưng họ không biết rằng hồng y lão tăng kia chính là vị tục già đệ tử của phương trượng thiếu lầm thiết trưởng hòa vũ bộc dương duy chăm chú nhìn cửu nhân không rời mắt trong đầu nảy ra rất nhiều nghi vấn Vô tích đến trước Bách Nhẫn Đại sư nói, Phương trưởng Sư Thúc, đệ tử đã hoàn thành sứ mệnh. Hồng Y Lão Tăng nhìn lướt qua Bộc Dương Duy và ba vị khách rồi đến bên phường trượng. Bách Nhẫn Đại sư nhìn Bộc Dương Duy nói, Bộc Dương Thí Chủ, vị Bách Hối Đại sư này chính là người mà Thí Chủ tìm. Ngày xưa từng mang danh hiệu Thiết Trưởng Hỏa Vũ không rời mắt khỏi thiết trưởng hòa vũ bách hối đại sử chàng tự nhủ thiết trưởng hòa vũ là một trong số rất ít kiều nhân tham gia cuộc thảm sát lãnh vân bang ở quỷ sầu cốc năm xưa còn sống nhưng nay đã nhập vào không môn có phải người này thành tâm hối hận tội lỗi 30 năm trước hay không nên xử trí thế nào chẳng lẽ đành bỏ qua kiều hận của ân sư nhưng cửu nhân của mình là thiết trưởng hòa vũ còn đây là bách hối hòa thượng một đệ tử của Phật già. Nếu quả thật vị đó quyết gạt bỏ oán hận, quên đi tục sự, ăn năn sám hối, nhất tâm hướng Phật thì mình có quyền gì trừng trị ông ta nữa. Lúc này chàng thấy vô cùng khó xử. Khuôn mặt đáng sợ của độc thủ Ma Quân với vô số vết sẹo chi chít, những mạng trắng đỏ xen nhau hiện lên trước mặt của chàng. Và nụ cười thê lương của sư phụ nhìn chàng lần cuối. Những lời chăn trối trước khi lầm trùng. Chàng đành từ bỏ việc báo cửu sao. Nhưng một bộ mặt khác đang hiện rõ trước mặt chàng, trong đó chứa đựng sự hối lỗi, vẻ thê lương của nỗi đau nhân thế, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, mỗi vết là một gánh nặng của cuộc đời. Mắt bọc dương duy nhạt nhòa, ao ánh và thực ảnh đan xen vào nhau, làm đầu óc chàng dối tình. Chàng nhắm mắt lại, Tưởng tượng ra trong một gian Phật đường tối tăm u tĩnh, một người hoàn toàn cô độc quỳ trên nền đất lạnh, vẻ mặt tang thường, miệng lầm rầm sám hối, tay nhịp đều đặn lên mõ, cũng phát ra âm thanh đau đớn thề lương. Con người đó đã chịu đựng đến tận cùng nỗi khổ của tâm linh, lẽ nào còn phải chịu đựng thêm sự hạnh hạ về thể xác? Trên chán bọc dương duy, mồ hôi thấm ra từng giọt. Chàng cố sức chấn tĩnh, Cố tìm ra trong những ý nghĩ hỗn loạn một quyết định thích hợp. Trong diễn võ đường, mấy chục cầm mắt đều hướng cả vào mặt bọc dương duy. Trong đó phần lớn lộ sự tức giận, bất bình, nhưng cũng có ánh mắt cảm thông. Trong sảnh lặng phát, có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng tim đập của từng người. Không ai có can đảm làm mất đi sự im lặng nặng nề đến ghê hồn đó, thậm chí không ai dám thở mạnh. Cuối cùng bộc Dương Duy thở phào một hơi, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán Dường như chàng đã có quyết định. Nhưng vẻ mặt của chàng hoàn toàn không thanh thản chút nào. Có lẽ quyết định đó làm chàng đau khổ. Vẻ mặt căng thẳng của phương trượng bách nhẫn đại sư lập tức dịu đi, môi thấm thoát nét cười. Dường như lão hiểu rõ quyết định của thiếu niên này. Tất cả những người khác cũng biết chàng đã quyết định xong. Quyết định ra sao, đó mới là điều căn bản nhất. Vì thế, chẳng những trong sảnh đường không bớt sự căng thẳng, trái lại còn tăng thêm. Chính lúc Bộc Dương Duy vừa định nói, thì Trần Một Hồng Y lão tăng ngồi bên Bách Nhẫn Đại Sư đứng lên. Bộc Dương Duy đành im lặng đưa mắt nhìn. Vị hòa thượng này dáng vóc cao gầy, mặt đen và lạnh lùng, mắt nhìn Bộc Dương Duy ánh lên tia căm thù. Lão chắp tay hợp thầm nói. Khai bấm phương trượng sư Huỳnh. Xem tình cảnh thì Bộc Dương Thí Chủ quyết không chịu buông thà cho bách hối sư đệ đã chịu thống khổ và ăn nằn hối hận bấy nhiều năm. Đức Phật nói buông đào đổ tể, lập địa thành Phật. Có tầm hướng thượng, ắt gặp Phật tâm. Nhưng Bộc Dương Thí Chủ không có lượng bảo dùng, không chịu tha thứ, dù sư đệ đã chịu nhiều thống khổ, quyết trì tuận sát tuyệt. Phái thiếu lầm chúng ta Xưa nay hành động qua mình chính đại, không hổ với trời, không thẹn với người. Chẳng lẽ Bộc Dương Thí Chủ còn muốn bổn tự, từ trên xuống dưới phải quỷ xuống cầu xin mình. Giọng nói của Lão Tăng này tuy vẫn đều đều, nghe bình thường, nhưng lợi lẽ lại quá gay gắt, còn mang sự khiêu khích. Vị này là Bách Khuyết Đại Sư, Giám viện Đầu Tọa của Thiếu Lâm, quyền hành chỉ kém phương trượng Sư Huỳnh. Lão vừa nói xong, nét mặt của hơn hai chục tăng nhân đều lộ vẹt tức giận. Một vị hồng y lão tăng khác ngồi bên phải của bách nhẫn đại sư, có tầm vóc và diện mạo khác hẳn bách khuyết đại sư. người này tuy cũng trên dưới thất tuần, nhưng thân thể cao lớn, ra mặt hồng thuận. Lão đứng lên nói, khai bấm trưởng môn phương trượng. Những lời mà bách khuyết sưu hình vừa nói ra cũng là ý của lão nạp. Lãnh Vân bang sau khi được bộc dương thí chủ chấp trường không ngừng phát triển lực lượng cậy thế hoành hành bạo ngược coi mình là lớn bất chấp quy củ giang hồ không coi thiếu lầm của chúng ta ra gì chẳng những thế nay còn dám xông vào trọng địa của thiếu lầm tự tỏ hí hung hăng cậy vào chút võ công tà môn cuồng tưởng là làng nhục bổn phái nếu để hắn tự đến tự đi muốn làm gì thì làm thiếu lầm chúng ta Sau này còn mặt mũi nào mà sùng hùng thiên hạ, lãnh đạo võ lầm nữa? dứt lời gương mắt nhìn bộc dương duy đầy thách thức. Lão Tăng vừa nói là giám viện tàng kinh các của thiếu lầm tự, pháp hiệu bách thiện đại sư. Lão này kể cả lời lẽ và thái độ còn kích động hơn cả vị sư huynh bách khuyết nữa. Chúng Tăng trong sành nghe nói không còn giữ được bình tĩnh nữa, sôi động cả lên. Nhưng vì phương trượng còn chưa có ý kiến gì nên không ai dám vọng động. Mặc dù vậy, chúng nắm chặt tay, mặt bừng bừng giận dữ. Tưởng chỉ cần một tiếng ra lạnh là nhảy sâu vào nghiền nát Bộc Dương Duy và ba vị khách. Bộc Dương Duy cất tiếng cười nhạt, chậm rãi đứng lên. Tiếng cười đó tuy không lớn, nhưng khiến cho người ta phát run. tựa hồ bao nhiêu băng giá ngoài trời, dồn hết vào đây. Chẳng những thế, trong sự lạnh lùng còn mang theo sát khí. Trong sảnh trở lại im lặng. Bộc Dương Duy quét mắt nhìn chúng tăng, ngưng lại trên mặt bách nhẫn đại sư nói. tại hạ lần này đến bái yết quý tự, ngoài cuộc ước hẹn với Hòa Đại Hiệp, còn vì một điều muốn thỉnh cầu. Về mối oán cửu của Hòa Đại Hiệp đối với ân sư 30 năm trước, vừa rồi tại hạ đã có quyết định. Tới đó nhìn sang Bách Khuyết và Bách Thiện Hòa Thượng, giọng trở nên gay gắt. Nhưng không ngờ hai vị đại sư lại dùng lời xúc xiềng Lăng nhục tại hạ và lãnh vân bàng là truy tận sát tuyệt, hoành hành bạo ngược bất chấp quy củ giang hồ. Cậy võ công tà môn để ước hiếp quý phái, còn công khai đe dọa không để tại hạ tự đến tự đi. Bây giờ quyết định của tại hạ về vấn đề Hòa Đại Hiệp vẫn không cải biến. Nhưng trước hết, xin dùng chút võ công tà môn để lĩnh giáo tuyệt học của hai vị đại sư vừa phát biểu. Sau đó, nếu còn chút hơi thở, xin sẽ nói ra quyết định của mình. Thực ra vừa rồi Bộc Dương Duy đã đi tới một quyết định, tùy thống khổ nhưng lại có niềm an ủi trong đó. Đó là hóa giải cựu hận với thiết trưởng hòa vũ, sau đó sẽ tiêu diệt hết cựu nhân còn lại. Một mình đến lãnh vân cốc ở Thiên Sơn, dập đầu chịu tội trước mộ phần của ân sư, vĩnh viễn ở lại đó ăn năn sám hối. Nhưng Bách Huyết và Bách Thiện đã buông lời khiêu khích, buộc chàng không thể nói ra quyết định đó bởi tính chàng vốn cao ngạo ương bướng nếu tuyên bố mình sẽ xóa bỏ hận thù với thiết trưởng hỏa vũ thì có khác nào là vì sợ những lời khiêu khích mà không dám động thủ mà có lẽ chàng riêng gì bộc dương gì rơi vào tình trạng đó nhiều người cũng sẽ hành động như vậy lúc đó vị phương trưởng bách nhẫn đại sư tuy nhìn thần sắc đã đoán ra tâm ý của bộc dương gì nhưng chàng đã công khai thách chiến thì còn biết hóa giải thế nào Lão chỉ biết ân hận là đã không sớm ngăn chặn đừng để hai vị sư đệ phát biểu. Như thế có lẽ mọi việc sẽ trở nên bình lặng. Nhưng thực ra, việc đó cũng không dễ. Tùy phương trượng rất có ủy quyền, nhưng chỉ vào trường hợp khẩn cấp thì có thể dùng quyền hành để ngăn không cho các vị xám hiệu phát biểu ý kiến của mình. Huống chỉ đến giờ, Bộc Dương Duy chưa nói rõ quyết định của mình. Có lẽ trong nhiều năm, Vị phương trưởng thiếu lầm mới lầm vào tình cảnh khó xử như thế, và khuôn mặt của vị cao tăng đắc đạo lại trở nên khó coi như vậy. Còn vị thiết trưởng hòa vũ nay trở thành bách hối đại sư, bộ mặt vốn đã nhiều thống khổ, trông này lại càng thống khổ hơn. Lão cứ đứng riêng một chỗ, mặt cúi xuống không nhìn ai. Hai vị bách khuyết và bách thiện thì nhìn bọc dương gì bằng ánh mắt thầm trầm Giả như không có trường môn xu hình ở đây, thì chúng không ngần ngại gì nhảy ra động thủ. Nhưng dù là đệ tử cao cấp, chúng vẫn không dám vượt quyền. Hiện nhiên hai vị này nhận ra rất rõ mình được đa số chúng tăng trong sành ủng hộ. Chợt đại lực tôn giả đứng bật lên. Lão tỏa ra rất kích động. Tấm áo tràng khoác bằng da báo căng lên hạ xuống theo từng nhịp thở nhìn rất rõ. Vừa rồi, hơn ai hết Lão hiểu ra nỗi thống khổ của Bộc Dương Duy và lão cũng đoán ra quyết định của chàng. Vị quái quyệt giang hồ này rất không phục lòng khoan dung độ lượng của thiếu niên trẻ tuổi tài hoa đầy kiêu hãnh kìa. Cũng không phục lòng quà cảm dám đứng lên thách chiến với hài lão hòa thượng ngồng cuồng kìa. Đại lực tôn giả cách liệt hành tính tình nóng nảy trước vẻ hùng hồ của Bách Khuyết và Bách Thiện của một số tàng nhân làm sao lão không tức giận. Bây giờ thì những ánh mắt của chúng nhân tập trung sang vị quái kiệt to lớn lừng danh này. Đại lực tôn giả cố nén kích động, cất giọng sang sảng như chuồng. Các vị đại sư, lần này Bộc Dương bang chủ đến đây để thực hiện cuộc ước hẹn với Hoa Đại Hiệp trước đây. Lão Hù chỉ là một kẻ đồng hành mà thôi, không liên quan gì đến việc này. Tuy nhiên đã được phương trượng mời tới đây. Trước diễn biến của tình hình, Lão Hù xin có vài lời. Việc bộc dương bang chủ đến ứng ước báo thủ đó là chuyện bình thường trong giang hồ, chẳng có gì không đúng. Tuy nhiên trong trường hợp Hoa Đại Hiệp nhập vào không môn, biến thành bách hối đại sư, ăn năn hối hận lỗi lầm xưa, nếu cứ khăng khăng quyết giữ oán cửu thì không có lượng bào dùng và cố chấp. Nhưng trong lúc chưa biết bộc dương bang chủ quyết định thế nào mà quý tự lại cướp lời, quy kết đối phương một cách vô chứng cứ, đó là hành động khiêu khích không thể chấp nhận. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đứng lên tiếp lời. Các vị đại sư trong quý tự không biết phân biệt trắng đen, cậy người đồng thế mạnh buông lời khiêu khích, công gai lăng nhục bổn bảng, đặc biệt là Bạch Thiện Hoạt thượng, Ngô Mỗ tùy bất tại nhưng cũng xin thỉnh giáo cao triều. Bạch Thiện đại sư trừng mắt nhìn Ngô Nam Vân, mặt hiện sát khí muốn xuất thủ ngay. Lão tin rằng với sự thách chiến trắng trận như thế, Nhất định trưởng môn Sư Huỳnh sẽ đồng ý, nên nhìn Bách Nhẫn chờ đợi. Nào ngờ Bách Nhẫn Đại Sư trừng mắt nhìn hai sư đệ Bách Khuyết và Bách Thiện giận dữ nói. Hai vị sư đệ, ngồi xuống! Hai người rất ngạc nhiên, nhưng không dám trái lệnh. Bách Nhẫn Đại Sư đứng lên nói. Xin hai vị cách thí chủ và bộc dường thí chủ nghĩ đến đại cục võ lầm. Nếu lúc này mà không nín nhịn, để hai phái thiếu lầm và lãnh vân bang nảy sinh xung đột, thì điều đó gây nên một cơn chấn động cho toàn thể võ lầm. Tin rằng song phương đều không muốn xảy ra sự việc đáng tiếc này. Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời, thì lực bạt kiều nhạc Dù Đại Nguyên đứng phát lên nói: nếu không muốn xảy ra xung đột, vì sao hai lão hòa thượng kia dám mở miệng xúc phạm bổn phái? Đó có phải là tác phẩm của thiếu lâm tự không? Thấy đồ đệ nóng nảy như thế, đại lực tôn giả thở dài thẩm nghĩ. Hỏng rồi. Đây là lúc cần thiết để hết sức kiềm chế. Hắn làm thế thì khác nào đổ dầu vào lửa. Quả nhiên chúng tăng đầu bừng mừng giận dữ, ai nấy đều lâm liệt động thủ. Đặc biệt hai vị giám viện bách Huyết và Bạch Thiện đưa mắt rực lửa nhìn du đại huyền. Ngay cả phương trưởng bách Nhẫn đại sư tu vi thâm hậu, nhưng nghe xong mặt cũng biến sắc. Bộc Dương Duy cũng nhận ra câu của Dù Đại Nguyên vừa nói quá nặng lời đối với thiếu lầm. Nhưng lời đã xuất, biết ngăn lại thế nào được nữa. Chàng cũng đành phải giữ thái độ trần tĩnh, ngồi chờ xem diễn biến thế nào. Bách Huyết Hòa Thượng lại đứng lên, mặt đầy sát khí nhìn Dù Đại Nguyên nói. Dù thí chủ. Câu đó đủ thấy Thế chủ không coi thiếu lầm vào đầu. Dù Đại Nguyên đáp. Vậy ai đã mở miệng lăng nhục lãnh vật màng trước? Chẳng lẽ chúng ta cúi đầu để các người mặc sức làm cản ư? Bách Khuyết Hòa Thượng nói, tốt vậy thì tốt. Lão Nạp xin lĩnh giáo dù thiếu chủ mấy tuyệt chiều để xem thí chủ dựa vào đầu mà cuồng kích như vậy. Dù đại nguyên hừ một tiếng đáp, đương nhiên là buồn hộ pháp không dựa vào người đồng thế mạnh rồi lúc đó trong diễn võ đường không khí sôi lên như là thùng thuốc nổ không riêng gì bách huyết và du đại nguyên những người khác cũng hết sức căng thẳng tình thế đang ở giai đoạn kiếm phát cùng gương trong sảnh đường lúc ấy ngoài một số người mong cuộc chiến nổ ra còn lại những người có thiện ý đều hiểu rằng không một người nào có thể ngăn chặn được cuộc chiến hai người có quyền hành tối cao là bộc dương duy và bách nhẫn đại sư quy đủ khả năng ngăn chặn nhưng không thể làm được việc này. Bởi một lý do rất đơn giản rằng trong khi đối phương đã công khai thách chiến mà mình ngăn chặn thuộc hạ, như vậy thì còn đâu là uy danh bổn môn nữa?